Tiêu Long Phong sau khi biết được sự thật về đứa con bị mất không phải là của mình vô cùng đau đớn đường nhà đình đã phản bội anh từ 3 năm trước vì vậy anh đi xe vượt quá tốc độ mà bị tai nạn phải vào bệnh viện ở đây anh lại biết được một bí mật về tai nạn xe 3 năm trước là do đường nhà đình sắp xếp lúc này đây anh mới thấy mình thật đáng thương anh hối hận vì đã làm tổn thương trình sự tinh quá sâu không biết phải làm thế nào để bù đắp cho cô ấy chính vì vậy Khi cả hai bị ám sát trên đường, anh quyết định dùng sinh mạng của mình để bảo vệ cô. Liệu việc làm này của anh có làm cho Diệu Tinh cảm động hay không? Cha con đường nhà đình sẽ bị Alex trừng trị ra sao sau khi đã làm hại Diệu Tinh? Chuyện của dạ Khuynh Thành cũng chưa được giải quyết ổn thỏa. Có quá nhiều sự việc trường hợp xảy ra cùng một lúc. Tiêu Lăng Phong sẽ nghi ngờ ai đứng sau mọi chuyện. Mời các bạn đã nghe phần 7 của bộ chuyện ngay sau đây. Từ Lăng Phong đưa ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ vẫn còn mê man. Vết thương của anh ta còn trầm trọng hơn cả dự đoán của rượu Tinh. Thậm chí viên đạn lúc anh đỡ thay cô gần như xuyên thủng người anh. Vết thương trên bụng bị xé rách nghiêm trọng, khâu thêm 11 mũi. Bác sĩ nói nếu như trễ một chút nữa thôi, tiêm long phong sẽ không cứu được. Cũng may vết thương không bị nhiễm trùng. Bằng không cho dù có giỏi đến mấy cũng không thể cứu chữa. Lo lắng cắn môi, Diệu Tinh tựa vào giường. Hồi tưởng lại chuyện đêm hôm qua, cô cảm thấy giống như đã đi một vòng quỷ môn quan. Thật đáng sợ, chỉ cần chưa mắt một cái. Những hình ảnh ấy như tái hiện trước mắt Tiêu lang phong thật xin lỗi Diệu tinh lo lắng soa ngón tay Bàn tay nhỏ bé trắng đoán Đã bị cô hành hạ đến ửng hồng Anh tỉnh lại nhanh lên Đừng gặp chuyện gì bất chắc Thật sự đừng mà Thử ký trình cô bình tĩnh một chút Bác sĩ nói tổng giám đốc đã không sao rồi Joe nhẹ nhàng ăn ủi Sau đó vô vô vai cô Chờ thuốc hết thác dụng sẽ tỉnh lại thôi Có thật không Diệu tinh ngẩng đầu Nhìn dáng vẻ hốt hoàng Bất lực của diệu tinh Tinh Dĩ nhiên, gật đầu Tại sao cô mấy đơn thuần như thế này lại dây dưa với Tiêu Lăng Phong sống qua những ngày bình yên thông thả không phải tốt hơn sao? Dạ khuyên và Tiêu Lăng Phong liên tiếp gặp chuyện không may không thể không nói Đây chính là điểm báo có lẽ mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi ngoài cửa sổ mưa dần dần ngừng lại trong phòng bệnh không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa cũng chỉ còn âm thanh tích tắc của các thiết bị Tiêu Lăng Phong cầu xin anh tỉnh lại nhanh một chút đi cầu xin anh khóe mắt rượu tình có chút cay cay Lòng mịt Tiêu Long Phong run run từ từ mở mắt Màu trắng xung quanh có chiếc chói mắt Cả thính giác và thị giác đều trống rỗng Mình đã chết rồi sao Anh nghĩ trong lòng giữa cợt mình Người như anh cho dù chết Cũng không thể lên được thiên đường Từ từ anh có thể nghe thấy âm thanh tích tắc Của thiết bị y tế Có thể cảm thấy đau đớn theo từng hơi thở Long Phong con đã tỉnh chưa Tiêu thiên chi thấy anh tỉnh lại Thì vội vàng đứng dậy Long Phong ông nội đây Tiêu Long Phong nhìn ông cụ bên cạnh mình Cố gắng mỉm cười Ông nội còn không sao Giọng nói của anh vô cùng khẳng đặc Không chú tâm nghe thì dường như không thể nghe rõ anh nói cái gì Đứa bé này cuối cùng cũng đã tỉnh Tiêu tiên trìa cầm tay tiêu lang phong Không nói thêm một từ nào Nhưng hình ảnh này lại làm mối của người ta cay cay Từ nhỏ tiêu lang phong được ông nội nuôi lớn Bọn họ chỉ có nhau mà thôi Nếu như tiêu lang phong thật sự có mệnh hệ gì Vậy thì lão giả như ông Phải làm sao đây Tiêu Thiên Trì nắm chặt tay cháu trai rõ ràng trong lòng cảm thấy may mắn, kích động tuy nhiên nó đã bị ông che giấu rất tốt Yêu thấy Tiêu Long Phong tỉnh lại thì đi ra ngoài gọi bác sĩ đến nghe Tiêu Long Phong đã tỉnh, ngoài cửa đang yên tĩnh trong nháy mắt đã náo động mọi người dối rít nhìn nhau bị thương nặng như thế này mà còn có thể tỉnh lại thật sự là phúc lớn Bác sĩ, tình hình của nó thế nào rồi? Tiêu Thiên Trì hỏi bác sĩ Vết thương rất tốt, nhưng do làm phẫu thuật rất dễ phát sốt phải chú ý nhiều một chút, còn có cánh tay nữa, lần này nhất định phải chăm sóc tốt. Lần trước bị gãy xương vẫn chưa lành, sau chuyện ngày hôm qua, tình hình có chút nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình phục hồi, tìm ra phương án giải quyết. Bác sĩ cảm ơn ông. Diệu từ phào nhẹ nhõm, sau đó liếc mắt nhìn Diệu Tinh, trong mắt nhìn đang nói, xem đi, tôi đã nói không sao mà. Sau đó anh tiễn bác sĩ ra ngoài. Diệu Tinh từ từ đi đến bên giường, nhìn sắc mặt trắng mày có tiêu loang phong, cô cắn cắn môi. Nhưng vẫn kiềm chế nước mắt đang có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Anh có khỏe không? Cô khẩn khẳng hỏi. Tiêu lam Phong nhìn rượu tinh, nở nụ cười yếu ớt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net